Hưởng ơn là thuộc về con tin yêu, là sự chờ đến muôn lâu nhân Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5 từ câu 31 đến câu 47. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Doan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi, tôi không nhận lời chứng do một người phạm, nhưng tôi nói những điều này để các ông được cứu độ Ông do An là ngọn đèn cháy sáng và các ông đã muốn hoan hỷ trong một thời gian nhờ ánh sáng của ông. phần tôi tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông do đó là những việc chúa cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành Chính những việc tôi làm đó làm chứng về tôi rằng Chúa cha đã sai tôi đến Chúa Cha đấng đã sai phái tôi, Chính người cũng đã làm chứng về tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông không có lời người ở lại trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu kinh thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông có sự sống đời đời. Chính kinh thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến với tôi để có sự sống. Tôi không nhận vinh quang người phạm. Nhưng tôi biết các ông, trong lòng các ông không có tình yêu đối với Thiền Chúa. Tôi đã đến nhân danh cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm vinh quang từ Thiên Chúa duy nhất, làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-xê, người mà các ông trông cậy. Quả thế, nếu như các ông tin ông Mô-xê, hẳn các ông cũng đã tin tôi, vì ông ấy đã viết về tôi nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, làm sao các ông tin được lời tôi nói? Quý ông bà và anh chị em thân mến! Đời sống mỗi ngày, ai cũng muốn chứng tỏ và thể hiện thế giá của mình. Nhưng chúng ta dựa vào đâu và vào cái gì để có thế giá? Có người thì dựa vào tài năng của chính mình, dựa vào công việc, dựa vào chức vụ hay danh giá của dòng họ để khẳng định thế giá của mình. Nhưng tài năng cũng tùy thời, hết thời thì cũng vô dụng, và công việc thì cũng thế, nay còn mai mất. Còn dựa vào thế giá của gia đình và dòng tộc thì sao? Thật sự, nhiều gia tộc danh giá nhưng con cháu lại không tiếp nối được truyền thống ấy và có khi còn đi ngược lại với những giá trị tốt đẹp của tiên tổ. Hôm nay, tin mừng cũng cho chúng ta thấy những người Do Thái cũng đang dựa vào những truyền thống của gia tộc và sự hiểu biết của họ về Kinh Thánh. Nhưng thật là tiếc, họ chỉ tự hào về truyền thống của cha ông dựa vào uy thế của tiền nhân và trí hiệu về Kinh Thánh, để rồi chính những điều đó cũng là rào cản làm cho họ không biết được Đức Giêsu là ai. Đức Giêsu đã nói với họ, thậm chí nói thẳng rằng, các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, nhưng lại không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Các ông tin ông Do-an, tin ông Mô-xê, tin Kinh Thánh mà tất cả đều nói và làm chứng về Đức Giê-xu. Thế nhưng, người Do-thái vẫn không thoát khỏi những con chữ trong Kinh Thánh để thấy được Đức Giê-xu là Thiên Chúa đang nói với họ. Đức Giê-xu cho người Do-thái biết thế giá của người không nhờ Mô-xê hay Do-an, nhưng thật ra là từ Chúa Trạc. Tất cả những gì người nói và làm đều do bởi Chúa Cha và cũng chính Chúa Cha làm chứng về người. Khi Đức Giêsu rửa tội ở sông Giô-đan, có tiếng Chúa Cha phán từ trời: "Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người." Đức Giêsu không tự làm chứng về mình và Ngài cũng không dựa vào thế giá của phàm nhân, nhưng là do chính Chúa Cha lại thầy يسوع nhân lành. Hôm nay Ngài nói cho chúng con biết, những cậy nhờ vào thế giá người phàm không mang lại cho chúng con ơn cứu độ. Muốn được cứu, chúng con phải tin vào Ngài là đấng đã được Chúa Cha sai đến và vì thế, nơi Ngài chúng con được hưởng ơn cứu độ. Xin cho những rào cản của trí hiểu và những uy danh trần thế không làm cho chúng con lóa mắt để rồi không thấy được Thiên Chúa đang nói với chúng con những lời cứu độ. AMEN Trong trong qua như một cơn so tạm như mày à chính là sự sống cho nhân ai quân nhiệm đi Thầy là đường là sự thần và ta...